đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh với O giao thông fm91 mega của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn kể từ ngày hôm nay V giao thông xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn bộ chuyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung có thể nói đây là bộ tiểu thuyết rất hay của ông chủ nghĩa thực dụng những ý tưởng thực tế và rất nhiều chủ đề đã đóng góp và thành công của Lộc Đỉnh ký vốn tiểu thuyết Vỏ Hiệp này đặc trưng ở chỗ Nhân vật chính xuất thân, thấp hèn và hoàn toàn không phải là người chính trực. Vi Tiểu Bảo là một nhân vật khá đặc biệt. Tuy không biết chữ, chẳng biết võ công, nhưng nhờ có miệng lưỡi trời ban ốc thực dụng lại còn mang dòng máu lãng tử. Vi Tiểu Bảo lại được mọi người yêu mến. Trong lọc đỉnh ký, Kim Dung đã làm mờ ranh giới giữa cái trắng và cái đen truyền thống giữa người Hán và các bộ lạc ngoài biên ải. Và bộ truyện này cũng khắc họa hình ảnh hoàng đế Khang Hy như một người trị vì thông minh, biết quan tâm đến dân chúng dù họ không luôn luôn ủng hộ mình. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện này. Gió bất như dao, băng xương đầy đất. Trên một con đường cái gần bờ biển Giang Nam, Một đội quân thanh tay cầm đau thương, Áp giải 7 chiếc xe tù, Đội gió đạp xương đi lên phía bắc. mà chiếc xe đi đầu, ngốc ba hán tử, Đều ăn mặc lối thư sinh. Một người già tóc bạc, Hai người trung niên, Bốn chiếc xe sao chở phụ nữ. Người ngồi trong chiếc cuối cùng là một thiếu phụ, Bế một bé gái tâm lòng, Đứa bé không ngớt kêu khóc, Người mẹ dị dàng dỗ dành, nhưng đứa bé cứ khóc lớn. Một tinh quân đi cạnh xe tù bực mình, co chân đá vào xe một cái quác. Khóc quách. Lão tử chết Đứa bé gái hoảng sợ, càng khóc lớn hơn. Cách đường cái vài mươi trượng, có một tòa nhà lớn, dưới mái hiên có một văn sĩ trung niên và một đứa nhỏ 11-12 tuổi đứng nhìn. Người văn sĩ thấy tình cảnh ấy, Không kìm được thở dài một tiếng, hai mắt đỏ lên nói. Đáng thương, thật là đáng thương. Đứa nhỏ hỏi. Cha, họ phạm tội gì vậy cha? Văn sĩ nói. Có phạm tội gì đâu con. Hôm qua và sáng nay đã có ba mươi mấy người bị giải qua. Đều là người đọc sách có tiếng ở chiếc gian ta. Ai cũng là kẻ vô tội bị liên lụy. Y nói tới mấy chữ vô tội bị liên lụy thì hạ giọng thật thấp. Sợ đám quang quân áp giải xe tù nghe thấy. Đứa nhỏ hỏi. Đứa bé cái kia còn đang bú mẹ. Chẳng lẽ cũng phạm tội sao cha? Thiệt không có đạo lý gì hết. Giang sĩ nói. Người biết quan binh không có đạo lý. Đúng là đứa nhỏ ngoan. Kìa, người là giao thớt. Ta là cá thịt. Người là xanh đỉnh. Ta là hưu nai. Đứa nhỏ nói. trời mấy hôm trước, cha dạy con rằng câu Người là giao thớt. Ta là cá thịt, là ý nói để mặt người ta, giết chóc Người ta là giao thái rau, là tấm thớt. Chúng ta là cá và thịt. Còn câu người là sanh đỉnh ta là hù nay, ý tứ cũng vậy phải không cha? Dân sĩ nói. Đúng vậy con ạ Nhìn thấy quan quân và tù xa đã đi xa, y cái tay đứa nhỏ nói. Ở ngoài gió lớn, thôi chúng ta vào nhà đi. Lúc ấy, hai cho con bước vào thư phòng. Dân sĩ cầm bút chấm mực. Viết một chữ lọc trên giấy rồi nói hưu là loại thú rừng Tuy to lớn Nhưng tính hết rất hiền lành Chỉ ăn cỏ xanh lá cây Không làm hại các loại thú khác Các loại thú dữ khác Muốn làm hại nó Ăn thịt nó Nó chỉ có cách chạy trốn Nếu chạy trốn không được Thì chỉ còn cách để người ta ăn thịt Lại viết hai chữ tụt lộc Đuổi hư và nói Vì thế người xưa thường dùng hưu Để mí với thiên hạ bác tính trên đời đều hiền lành thiệt lương. Chỉ có cách để người ta hạ hiếp tàn hại mà thôi. Hãng thư có câu, nhà Tần để mất con hưu, thiên hạ cùng đuổi. Chính là nói nhà Tần để mất thiên hạ, quần hùng đều nổi lên, mọi người tranh giành. Sau cùng hãng cao tổ đánh bại sợ ba dương, giành được một con hưu, vừa béo vừa to. Đứa nhỏ gật đầu nói, Dạ con hiểu rồi, sách tiểu thuyết từng nói, trục lộc trung nguyên, Là ý nói mọi người tranh nhau là hoàng đế. Văn sĩ rất vui vẻ, gợt gật đầu, dễ lên giấy hình một cái đỉnh và nói. Người xưa nấu thức ăn không dùng bếp và nồi, Mà dùng cái đỉnh có ba chân này, đốt lửa bên dưới. Bắt được con hưu thì bỏ vào đỉnh nấu ăn. Hoàng đế và quan lớn đều rất tàn nhẫn. Trong lòng không thích ai, thì nói người ấy có tội. Bỏ họ vào đỉnh luôn sống. Sách sự ký chép, lạng tương như, nói với Tần Dương rằng. Thần biết tội làm nhục đại dư đáng chết. Thần xin chào đỉnh là nói tôi đáng chết. Bỏ tôi vào đỉnh nấu cho chết đi. Đứa nhỏ nói. Cha à, trong sách tiểu thuyết lại thường nói dấn đỉnh trung nguyên. Ý tứ dường như không khác mấy với câu trục lọc trung nguyên phải không cha? Dân sĩ nói. Không sai. Vua Hạ Võ thu kim loại chính châu đúc thành chính cái đỉnh lớn. Lúc bây giờ kim loại quý nhất là đồng. Trên mỗi cái đỉnh đều có đúc tên chính châu và hình vẽ núi sông, những người làm chủ thiên hạ đời sau giữ cửu đỉnh. Sở Tự truyền nói, Sở Tử Duyệt Quân ở biên giới nhà Chu, Ninh Dương sai Dương Tôn mạn úy lão quân sở, Sở Tử hỏi cửu đỉnh to nhỏ nặng nhẹ ra sao? Chỉ có người làm chủ thiên hạ mới được giữ cửu đỉnh. Sở Tử chỉ là chư hầu ở nước Sở lại hỏi cửu đỉnh to nhỏ nặng nhẹ ra sao? Là cố ý vượt phần, thay thế ngôi Dương của nhà Chu nhỏ nói. Vậy thì hỏi đỉnh, đuổi hưu là chỉ việc muốn làm hoàng đế. Có cái câu là chưa biết hưu chết về tay ai là nói không biết ai sẽ làm hoàng đế. Văn sĩ nói. Đúng vậy. Vậy sao bốn chữ hỏi đỉnh, đuổi hưu cũng có thể dùng vào chỗ khác. Nhưng một gốc điển cố là chỉ riêng việc làm hoàng đế con ạ Nói tới đó, y thở dài một tiếng và nói. Chúng ta... Là bất tính, chỉ có một con đường đã chết Chưa biết hưu chết về tay ai Chẳng qua chỉ là chưa biết ai sẽ tới giết con hưu này Chứ cần hưu thì chắc chắn phải chết rồi Nói xong, y bước tới cạnh cửa sổ, nhìn nhìn ra ngoài Chỉ thấy sắc trời mờ mịch, dường như sắp có tuyết, thở dài nói Ông trời sao bất nhân như vậy Mấy trăm con người vô tội Lại phải đi giữa lúc băng tuyết ngập đường thế này risk mà rơi, họ lại phải thêm một phen khốn khổ. Chợt thấy trên đường cái phía nam, có hai người đồ nón tre sống dai đi tới. Tới gần, nhìn thấy rõ diện mạo, dân sĩ cảm mừng nói: "Hoàng bá bá, bá, bá của ngươi tới kìa." Rồi đảo chân bước ra đón và gọi Lê Châu huynh, Đình Lâm huynh, còn gió lành nào mà thổi hai gì tới đây vậy? Người bên phải thân hình hơi béo, dưới cầm có một tròm râu đen, họ quàng tên Tông Hy tự Lê Châu, người dư dư chiếc giang. Người bên trái vừa cao vừa gầy, mặt mày đen bóng, họ cố tên Diêm Vũ tự Đình Lâm, người con Sơn Giang Tô. Hai người quàng cố đều là bậc đại nho đương thời, sau khi nhà Minh mất, đau lòng vì giận nước, ở ẩn không ra làm quang. Hôm nay cùng tới Sùng Đức. Cố Diêm Vũ bước lên vài bước và nói: "Vương công có một chuyện khẩn cấp nên gọi tới bàn với ngươi." "Vương sĩ này, họ Lã Tinh Liêu Lương, Lương, hiệu thôn, nhiều đời ở huyện Sùng Đức phủ Hàng Châu Chiếc Giang, cũng là một người ẩn giật đất nổi tiếng thời Minh Mạt Thanh sơ." Y thấy hai người hoàng cô vẻ mặt nghiêm trọng, là biết Cố Diêm Vũ trước nay rất cơ biến, gặp việc bình tĩnh mà nói là chuyện khẩn cấp thì tự nhiên không phải tầm thường. Bèn chắc tay nói. Mời hai vị vào uống chai chén, cho đỡ lạnh trước đã. Lúc ấy, y mời hai người vào nhà, dặn đứa nhỏ. Bao Trung, vào nói với mẹ là cô bá bá hoặc bá bá tới. Mang trước hai bát thịt về ra uống rượu. Không bao lâu, lão Bao Trung và anh là Nghị Trung, mang chén đũa đa bày lên bàn trong thư phòng. Kế có một lão bọc mang sụ thịt lên. Lão Lương chờ ba người ra khỏi, đóng cửa thư phòng lại và nói. Hoàng Quỳnh, Cổ quân, uống trước vài chén đã. Hoàng Tông Hy thần sắc thê thẳm, lắc lắc đầu. Cố Diêm Vũ thì tự đót tự uống, liên tiếp một mạch sáu chén. Lã Lưu lương nói. Hai vị lần này tới đây, có lẽ có quan hệ với chủ án minh sử phải không? Hoàng Tông Hy nói. Đúng vậy. Cố Diêm Vũ nâng chén rượu lên, cao giọng ngâm nga. <cười> Thành phong tuy tế đang suy ngã. Minh Nguyệt Hà Thường bất chiếu nhân. Văn thô huynh, hai câu thơ ấy của người quá là tuyệt cũ. Ta mỗi khi uống rượu cứ đọc hai câu ấy, <cười> thấy đủ tỏ lòng. Lã lưu lương lòng nhớ nước cũ, không chịu làm quan với nhà thanh. quan tỉnh hâm mộ tiếng tâm của y, tiếng cử y là bậc ẩn giật ở núi rừng, xứng đáng được triệu về làm quan thông triều. Nhưng lã lưu lương sống chết cử tùy nên quan tỉnh không dám bức bách nữa. Vậy sao lại có một vị đại quan Tiến cử y là bậc bác học đại nho Lã lưu lương thấy nếu lại cử tuyệt Thì rõ ràng là khinh thị triều đình Không tránh khỏi cái quả sát thân Vì thế xuống tóc đi tu Giả làm hòa thượng quan lại địa phương thấy y kiên quyết Từ đó không quyên y xuống núi nữa Hai câu thơ Thanh phong minh nguyệt Là chê ba nhà thanh Hoài niệm nhà minh Tuy không dám in ra Nhưng đã truyền tụng trong khắp các bạn bè đồng tâm đồng đạo Lúc ấy, Cố Diêm Vũ lại độc lên, Hoàng Tông Hy nói, Đúng là thơ hay, rồi nhất chén rượu lên, Cũng uống cả một chén, lã lưu lương nói, Hai dĩ quá khen rồi. Cố Diêm Vũ chật ngưỡng lên, Thấy trên dách treo một bức tranh lớn cao khoảng 5 tấc, Dài khoảng 1 trường, vẽ một vùng sơn thủy, Bức thế tung hoành, khí tượng hào hùng, Không kìm được, chật lưỡi khen một tiếng, Thấy trên bức tranh chỉ đề bốn chữ đại tự, Như Thử Giang Sơn bèn nói Xem theo netbook á Thì là tranh của vị chim tiên sinh rồi Lã Lưu Lương, Lương nói Đúng vậy Vị nhị chim tiên sinh này họ tra Tên Sĩ Tiêu Là một đại quả gia thời minh mạc thanh sơ Cũng cho thân với ba người cố hoàng lã Hoàng Tông hi hỏi Bức tranh đẹp như vậy Mà sao không có lời bạc gì cả Lã Lưu Lương, Lương thở dài nói <cười> Tranh của vị chim tiên sinh Giống có thầm ý chị vì y là người ổn trọng cẩn thận, đã không ghi lạc khoản cũng không đề lời bạc. À mới đây thôi, tháng trước, y lanh quanh trong nhà, nhất thời nổi hứng, vẽ sông tặng cho ta. Hai vị dị tiện dịp đề dịnh vài câu được không? Hai người cố quàng đứng lên, bước tới ngắm kỳ bức tranh, chỉ thấy sông lớn cuồn cuộn về đông. Hai bên bờ có vô số núi non, điểm suyết cây kỳ đá lạ. Chỉ là trong bức tranh hơi mây dày đặc, núi sông tuy đẹp, Nhưng khiến người ta vừa nhìn thấy là trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác bất cức. Cố Duyên Vũ nói. Sông núi thế này lại rơi vào tay, dí địch. Mà chúng ta thì dịnh hơi kính tiếng sống thừa trong đó. <cười> Thật khiến người ta bi phẫn đầy lòng. Giảng thôn huynh, sao không tiện dịp để một bài thơ bày tỏ ý tứ của nhị chim tiến sinh? Lã lưu lương nói. Được. Rồi lập tức tháo bức tranh xuống trải ra trên bàn. Hoàng Tông Hy màng mực. Lã lưu lương cầm bút ngẫm nghỉ hồi lâu Rồi dứt thẳng cho bức tranh Về lát là xong Bài thơ như sau Là sao nhà tống nam độ ư Sông núi thế này thật nhục đấy Là sao trận đánh nhai sơn ư Sông núi thế này không nở thấy Ta này mới hiểu ý trên tranh Tiếng khóc như quà cuồng lệ chảy Lấy nay nhìn trước trước còn ngay Nính tiếng không cần ngậm tâm dậy Đem hết nước mắt ở đài Tây vào vào nét mực để tỏ ý, cho nên cốt họa không thơ văn, thơ văn đều trong bốn chữ ấy. Thường nói muốn sinh đầu thời minh, như mù chợt lại được nhìn thấy, núi sông quang đảng, ngọc xưa về, lên chơi chốn nào chẳng quang hỷ. Viết xong, ném bút xuống đất, không kiềm được sa nước mắt. Vinh Vũ nói Thống khúc lầm ly Thật là lời hay tuyệt diệu Bài thơ này chẳng có gì hàm xúc Không đáng nói là hay Cũng chỉ là <cười> Viết rõ bản ý của vị chim tiên sinh ra Để bà người xem tranh biết được mà thôi Nè Ngày nào nước cổ trùng quang Lúc ấy núi sông quang đảng ngọc xưa vậy Cho dù núi Cùng sông hiếm Cũng khiến người ta vui mừng khoan khoái ha, Đúng là Lên chơi chốn nào, chẳng quan hỷ. Nè, câu kết của bài thơ này thật là tuyệt diệu. Rốt lại cũng sẽ có một ngày đánh đuổi giặc hồ, lấy lại Sơn Hà Đại Hán của chúng ta. So với việc bọc lộ nỗi bi phẫn, càng làm người ta theo phần banh mẻ thôi. Hoàng Tông Hy thông thả, nhớ bức tranh lên và nói. Bức tranh này không treo được nữa rồi. Giảng thông huynh nên cất đi cho kỹ mới nên. Nếu lại để cho kẻ giàn nhân loại... Ngô Chi Dinh thấy được quan phủ tra xét ra Thì giảng thôn huynh Cô nhiên là gặp rắc rối Mà còn liên lụy tới cả nhị chim tiên sinh cố Diêm Vũ đập bàn chửi Thằng cấu tạc Ngô Chi Vinh ấy, Ta thật hận là không được ăn thịt đó Nè Hai vị quan lâm Nói là có chuyện khẩn cấp Chúng ta quen thói học trò Cứ lo làm thơ để tranh Quên bản chuyện chính Không biết rốt Cuối cùng là có chuyện gì đây Nè Hai người bọn ta tới đây là vì chuyện y hoàng tiên sinh, người nhà của dĩ chiếm tiên sinh. Mới hôm trước, tiểu đệ và cố huynh được tin. Nguyên là trong vụ đại án minh sử này, có cả y hoàng tiên sinh. Ngươi nói sao? Y hoàng huynh cũng bị liên lụy sao? Phải, chuyện trước, hai người bọn ta vội dàng tới trấn viên qua huyện Hải Ninh, thì y hoàng tiên sinh không có ở nhà. Người nhà nói là đi thăm bạn, dêm vụ huynh thấy tình thế cẩn cấp. Dội dặn người nhà của y hoàng tiên sinh bỏ trốn ngay trong đêm. Nhưng mà lại nghĩ y hoàng tiên sinh và giảng thôn huynh chơi thân với nhau. Nên dội tới đây hỏi thăm. Y... y lại không tới đây. Không biết đi đâu. Nếu y ở nhà thì lần này đã ra gặp nhau rồi. Ta đã đề lên dách thư phòng của y một bài thơ là nếu y trở về tự nhiên sẽ hiểu rõ. Biết nên trốn tránh chỉ sợ y không biết tin lộ mặt ở ngoài. Để quang quân bắt được thì hổng liền. Hoàng Tông Hy nói. Nè, cái án minh xử này khiến danh sĩ Đức Chiếc Tây chúng ta cơ hồ đều mắc độc thủ. Ý của triều đình nhà Thanh rất ác. Giảng Thôn Quynh thanh danh rất lớn. Ha. Ý định Lâm Quynh và tiểu đệ là muốn khuyên Giảng Thôn huynh tạm thời rời nhà lánh đi. Để tránh một phen sóng gió. Hừm. Nếu hoàng đế thác bác bắt ta về Bắc Kinh để mà róc sư lột da... Thì hay dở gì ta cũng phải mắng đi một trận Cho hạ nổi dẫn trong lòng Rồi sẽ khoan khoái chịu chết Giảng thôn huynh hào khí sông mây Khiến người ta bồi phục Nhưng sợ là không gặp được hoàng đế Thác đát Mà chết dưới tay bọn nô tài hèn hạ thôi Mà nói lại thì hoàng đế Thác Đác Chỉ là một đứa nhỏ không biết gì cả Đại quyền triệu chính đều trong tay quyền thật nao bái Huynh đệ và Lê Châu Huynh suy nghĩ Dù an minh sử lực này sở dĩ uh, trống giống uh, cờ mở, sấm rang, chấp dập như thế là việc ngao bái muốn bẻ gãy chí khí của sĩ nhân gian nam chúng ta. Ý hai dị rất đúng. Từ khi quân thanh vào cửa quan đến này, quanh hành ở gian bắc, không bị ngăn trở, vừa tới gian nam lại bị chống đối khắp nơi Nhất là những người đọc sách biết lẽ qua di phải đề phòng lẫn nhau, không cần quấy rối họ. Ngao bái nhân cơ hội này muốn tăng cường trấn áp sĩ dân gian nam ta. Lửa đồng thiêu chẳng hết, gió xuân sang phải xanh. Trừ phi y giết sạch xanh xanh những người đọc sách ở gian nam chúng ta thôi. Nói phải, phải lắm. Vì thế chúng ta phải lưu lại tấm thân hữu dụng để mà lo toan cho hoàng đế thác đác đến cùng. Nếu xính cường khoe khoan cái dũng quý khí nhất thời lại thành mắt mưu của họ. Lại lưu lương lập tức hiểu ra hai người hoàng cố xông pha giá ghét tiền tới. Một là vốn để tìm tra y hoàng Hai là để khuyên mình trốn tránh Sợ mình nhất thời dằn lòng không được Lại tự nộp mạng Nỗi khổ tâm của bạn Hiền Quả rất cảm kích Liền nói Lời dạng ý ngọc của hai vị Quynh đệ đâu dám không nghe theo Thôi được Sáng sớm ngày mai Cả nhà quynh đệ sẽ tránh đi nơi khác Hoàng cố hai người cảm mừng Đồng thanh nói Theo lẽ thì phải như vậy Lã lưu lương, lương trầm ngâm nói Nhưng mà không biết lên tránh ở đâu thì tốt Chỉ thấy trời đất mênh mông Đâu đâu cũng là thiên hạ của người Thác đát Quả thật, không có một mảnh đất nào yên ổn. đầu chốn đạo nguyên để lánh tận. Đâu chốn đạo nguyên để lánh tận. Nè, hiện nay cho dù trên đời quả thật có đạo nguyên làng thổ, chúng ta cũng không thể độc thiện kỳ thân, trốn lánh chọc đó. Lã Lưu lương, lương không chờ y nói hết, đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói. Định Lâm Huynh, Định Lâm Huynh trách cầu ấy rất đúng. Quốc gia hương dòng. Phụ hộ trách tạm thời tránh nạn thì được, chứ nếu náo thần ở chốn đào nguyên yêu giao tự tại, đỡ để, để hàng ức tính chịu khổ dưới gió ngườ thác đác, thì làm sao yên tâm? Nè, quân đệ lỡ lời rồi. <cười> quân mấy năm nay lãnh tức gian hồ, tiếp giao những không ít anh hùng hào kiệt khắp nam bắc đại gian. Những lời đi tới không chỉ giữ người đọc sách chống lại thác đác, mà trong những người buôn gánh bán bưng Đồ tể ở chợ búa, nơi nào cũng có kẻ hầu kiệt lông đầy giải quyết. Nếu chăng thôn Quỳnh có lòng, thì ba người chúng ta cùng tới Dương Châu. huynh đệ đưa người tới gặp mấy vị đồng đạo được không? Hay lắm, hay lắm. Sáng mai chúng ta đi Dương Châu. Hai vị ngồi một lúc. Quỳnh đệ vào nói với Chuyết Kinh, đây là chuẩn bị hành trang. Nói xong vừa giả đi vào nhà trong. Không bao lâu, lỡ lưu lương quay lại thư phòng nói an Minh sự tuy bên ngoài đột đại giao nhau, nhau nhưng một là lời đồn chưa chắc là đúng hay là nhiều người kể chuyện đã sợ sệt không dám kể hết huỳnh để ở một mình đã xóa xỉn chưa biết rõ ràng rốt lại bắt đầu từ đâu <cười> bộ Minh sử này chúng ta đều đã đọc qua hết rồi trong đó đối với người khác đá thì không mấy cung kính chuyện đó cũng có nguyên bản sách này là của thừa tướngú Quốc Trinh nhà đại Minh ta Nói tới chuyện về kiến châu ngoài cửa quan Thì làm gì còn phải thách sáo với người thắt đát? À, mà cái nói trang gia ở Hồ Châu, Bỏ ra mấy ngàn lượng bạc, Mua lại được nguyên cảo từ Tây hậu vệ của Chu thừa tướng, Ký tên mình, khắc in lưu hoành. Không ngờ lại gặp thai quả lớn này. Ừ. Bà phủ Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu vùng chiếc tây, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, sản vật nổi tiếng có thóc tơ tầm. Thủ huyện của phủ Hồ Châu hiện nay gọi là huyện Mô Hưng, thời Thanh chia làm hai huyện, Ô Trình, Quy An. Trước đây dân phong rất thịnh, tài sĩ các đời nối nhau nảy sinh. Thâm Ức chi tiếng Trung Quốc ra làm bốn thanh bình thượng thứ, nhập thời lương, Triệu Mạnh phủ thư họa đều đạt tới mức tuyệt diệu thời nguyên, đều là người Hồ Châu. Ở đó là nhà sản xuất bút mà nổi tiếng, bút Hồ Châu, mực Quy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên đoan Khê Triều Khánh, văn phòng tứ bảo nổi tiếng thiên hạ. Phố Hồ Châu cố trấn Nam Tầm, tuy là một trấn nhưng lớn hơn các phủ huyện bình thường nhiều. Trong trấn có rất nhiều nhà giàu, trong các đại tộc giàu có nổi tiếng, có một nhà họ Trang. Lúc ấy phố Hồ Trang gia, tên Trang Doãn Thành, sinh được mấy người con trai, con trưởng tên Đình Long, từ nhỏ thích học hành. Kết giao với nhiều danh sĩ tài tử ở gian Nam đến đời phận Tr trị Đình Long chỉ đọc sách quá nhiều đột nhiên bị mù mời rước khắp các danh y cũng không sao chữa khỏi từ đó Quốc ức không chu chợ một hôm lãng chiền có một tiếng niên họ chu mang tới một bộ sách chết tay nói là di cảo của tổ phụ là Chu tướng quốc xin thế chấp cho trang gia để dây dài trăm lượng bạc trang gia trước nayũẳng khái đối với hậu nhân của Chu tướng quốc dẫn rất chiếu cố Đã tới họ dây tiền, là lập tức ưng thuận, cũng không đòi y phải thế chấp dịch gì. Nhưng thiếu niên họ chu nói dây được tiền rồi sẽ đi xa. Bộ di cảo này của tổ tiên mang theo sợ có sơ xuất, để ở nhà lại không yên tâm, muốn gửi chỗ trang gia. Trang dẫn thành liền ưng thuận. Thiếu niên họ chu đi rồi, trang dẫn thành để giải muộn cho con trai, bèn sai thanh khách trong nhà đọc cho y nghe. Bộ minh sử này của chú Quốc Trinh phần lớn đã khắc in lưu hành, lưu truyền trên đời. Lần này phần cháu nội y cầm tới trang gia để thế chấp là rất nhiều thiên liệt truyện ở cuối. Trang Đình Long nghe thành khách độc dài hôm cảm thấy rất hứng thú, chợt nghĩ. Ngày xưa tả không minh bị vù nhưng nhờ làm bộ sử tả truyện mà nổi tiếng hàng ngàn năm sau. Ha, mình bây giờ muôn mắt, rảnh rỗi buồn chán sao không soạn ra một bộ sử thư để lưu truyền cho hậu thế. Nhà giàu làm việc rất dễ. Y đã nảy ra ý ấy Lập tức đưa lễ giật, mời mấy vị sĩ nhân tới, đọc hết bộ minh sử cạo ấy từ đầu tới cuối cho họ nghe. Y cho rằng chỗ nào nên thêm, chỗ nào nên sửa, cứ tùy lúc nói ra. Có từng khách ghi lại. Nhưng nghĩ mình đã mù, không sao đọc động sửa sách. Bộ minh sử này sửa sang truyền ra. Nếu nội dung sai lầm quá nhiều, thì không những có nổi tiếng, mà lại bị người ta chê cười. Lúc ấy lại bỏ ra một số tiền lớn, mời rất rất nhiều bậc đại nho tham gia tu sửa hiệu đính khúc cho tận thiện tận mỹ. Có một số người có học nhứng, không phải tiền bạc có thể mời tới được. Trang Đình Long lại này nỉ nhờ giả người khác dùng lời lẽ khiêm cung để mời. Quanh dùng Thái Hồ trước nay có rất nhiều văn sĩ, nhận được lễ접 của Trang gia. Một vị thương y mù mắt, cảm y thành tâm, hai vị thấy tu soạn minh sử là việc hay, nên phần đông đều tới Trang gia làm khách 10 ngày nửa tháng, hoặc sửa những chỗ sai, hoặc nhượng thêm Hoặc soạn dài thiên cho bản thảo Vì thế bộ minh sử cảo này Quả thật đã tập hợp được không ít sức lực Của nhiều tay đại bút Sách làm thành chưa bao lâu Thì Trang Đình Long qua đời Trang Doãn Thành thương con trai chết sớm Lập tức cho khắc inh Thời Thanh muốn in một bộ sách quả thật không dễ. Phải mời thợ khách gián, khách ra một đống một bản rồi mới in thành sách. Bộ minh sử cảo này số quyển số tập rất nhiều. Thợ khắc thợ in, phí tổn rất lớn. May là trang gia có tiền, dọn dẹp mấy gian nhà lớn làm công trường, mời nhiều thợ thuyền. Trong vài năm thì khắc in xong. Tên sách là Minh Thư Tập Lược. Tên người soạn sách là Trang Đình Long. Mời danh sĩ Lý Lệnh Triết làm bài tựa. Các học giả tham gia sang định tăng bổ cũng để tên lên đó có ma Nguyên Minh Ngô Chi Minh Ngô Chi Dung Lý Kỳ Đào Ma thứ lai Ngô sở đường Ng nguyênâughiêm dân Khởi tưởng lân Trưng Du Kim Hữu Du Nhất Duyên Trương Tuấn Đỗng Nhị Tây Ngô Diêm Phananh Trương Lục Kỳ tra kế tá Phạm Tương tổng cộng 18 người trong sách lại nói sách này là dựa theo nguyên cảo của họ chua mà tâm bổ sang định soạn thành có điều Chu Quốc Tinh là tướng quốc nhà Minh, tên tuổi rất lớn, không tiện viết thẳng tên ra. Vì vậy chỉ hàm hồ nói là nguyên cáo của họ Chu. Minh thư tập lược qua sự sửa sang tu đính của đất nhiều văn nhân học sĩ, nên thể lệ quan bị thuộc diệt rõ ràng, văn chương lại qua lệ nhã. Sau khi lưu hành, rất được Sử Lâm khen ngợi. Trang gia lại có ý dương danh, bán sách rất trẻ. Trong nguyên cáo, lúc nói tới người Mãn Châu, vốn có rất nhiều lời chỉ trích công kích những người tuữa đều nhất nhất bỏ hết nhưng cũng không khỏi có lời tán dương nhà Minh lúc ấy nhà Minh mất chưa lâu người đọc sách nhớ nhung nước cũ nên sách vừa khắc in lưu hành lập tức bán đất chạy cái tên Tra đình long lừ lẫy khắp gian Bắc Giang Nam Tra dẫn thành Tuy có nỗi đau mất con nhưng thấy con thành gian sau khi chết từ đó lòng già cũng được an ủi cũng là thời loạn nên tiểu nhân đắc chí quân tử gặp nạn tri huyện Huy An Phủ Hồ Châu Hòn Ngô tên Chi Vinh lúc đương nhiệm tham lam phạm pháp bách tính hận y thấu xương cuối cùng bị người ta tố cáo triều đình hạ lệnh cách chức Ngô Chi Vinh làm tri quyện quy An tuy dơ vét được hơn dạng lượng bạc nhưng lệnh cách chức vừa ban xuống y lo đông lót tay chạy trò khắp nơi mới tránh khỏi bị xử tội hơn dạng lượng bạc tham tan kia cũng hết sạch không còn gì người đám gia nhân cũng bỏ đi Y mất cả quan chức lẫn tiền bạc, đành tới các nhà giàu xưng sỏ, nói làm quan thanh bạch, lần này bị bãi quan, ngay tiền lộ phí về quê cũng không có, không xa lên đường. Có một số nhà giàu để khỏi phiền phức, bèn tặng Y 10 lượng 8 lượng, đến khi Y tới phú hộ họ Chu. Chủ nhân Chu Hữu Minh, vốn là bậc quân tử ngay thẳng, ghét điều ác như kẻ thù, không những không tặng tiền lộ phí mà còn châm chọc mỉa mai. Nói các hạ làm quang ở Hồ Châu Bách tính bị ngươi hại đến khổ Chu mổ ta dù có tiền Cũng thà đem chu cấp cho những dân nghèo Bị các hạ hãm hại Ngô Chị Dinh tuy não nộ Nhưng không biết làm sao Y đã bị cách chức, không quyền không thế Thì làm gì được, nhà đại gia phú hộ Lúc ấy, bèn tới bái phỏng Trang Doãn Thành Trang Doãn Thành ngày thường kết giao Với các bậc danh sĩ Rất coi thường loại tham quan này Thấy y tới xưng sỏ, cười nhạt một tiếng Gói một lượng bạc đưa cho y và nói. <cười> Theo dư con cười cá hạ, thì lượng bạc đầy dốt là không tặng. Chỉ là bất tính ở Hồ Châu. Bồng ca hạ đi sớm một khắc thì hay một khắc. thêm một lượng bạc thì có thể sớm hơn một chút. Cũng là chuyện hay. Ngô Chị Dinh trong lòng giận lắm. Lít mắt thấy trên bàn có đọc một bộ minh thư tập lược, nghĩ thầm. Họ trang này thôi. Thích nghe nỉnh hót. Được. Chỉ cần nghe khen một câu. Là bộ minh sử tu sữa. Ha, hay ho ra làm sao. Là hai tay bưng bạc trắng xóa đưa cho người ta mà không hề cao mày. <cười> Trang ông hậu tứ. Từ chối lại mà không cúng kính. Quỳnh đệ hôm nay rồi hồ châu. Điều hối tiếc nhất là không sao mang được một bộ hồ châu chi bảo về nhà. Để tệ hương cô lậu quả văn được mở rộng tầm mát. Cái gì. Cái gì là Hồ Châu Chi Bảo? Ông chàng quá khiêm rồi. Trong sĩ lâm nhao nhao nói rằng: Lệnh Lang Trương Đình Long, công tử đích thân soạn bộ binh thư tập lược, sử tài sử thức sử bút, không điều gì không phải là xưa nay ít có. Tả Mã bàn Tràng là bốn đại gia từ xưa đến nay. Bộ Hồ Châu Chi Bảo này tự nhiên chính là Bồ Minh sử mà Lệnh Lang đích thân viết ra. Ngô Chì Vinh trước một câu, lệnh lan đích thân giết ra. Sau một câu, lệnh lan đích thân giết ra. Khiến Trang Doãn Thành nghe xong trong lòng mừng rơn. Y biết rõ bộ sách này, hoàn toàn không phải là con trai đích thân soạn ra. Trong lòng không khỏi có chỗ núi tiếc. Ngô Chì Vinh nói thế, chính là đánh trúng chỗ y thích, nghĩ thầm. Người ta đều đói người này tham lam, là một gã tiếu nhân bớn thiểu. Nhưng y rốt lại vẫn là người đọc sách, cũng có nhãn lực té ra bên ngoài gọi bộ sách này của Lông Nhi là Hồ Châu Chi Bảo. Câu này quả là lật đầu, mình nghe thấy. <cười> Vinh Đồng nói tạ mã bàn tràn bốn đại sứ gia từ xưa đến nay gì đó, huynh đệ không hiểu rõ lắm, xin được chỉ giáo cho. Ngô Chị Vinh thấy y dễ mặt lập tức trở nên hòa quảng, biết đã vỗ được mông ngựa rồi, trong lòng mừng thầm nói. Trang ông không khỏi khoác khiêm rồi, Tạ không minh làm tả truyện, tư mã thiên soạn sử ký, ban cố với kháng thư đều là danh tác truyền tụng thiên cổ. Sau ban cố thì không có đại sử gia nào. À, sau khi Âu Dương Tu soạn ngũ đại sử tư mã hoàng với tư trị thông giám mới bắt đầu có người sánh được chứ tả không minh, tư mã thiên, ban cố, ba chỉ tiền bôi. Bốn đại sử gia tả mã bàn tràng, cầu y nấy sinh tực đó. Trang Doãn Thành với mặt rạng rỡ, chấp chấp tay nói. <cười> quá khen, quá khen. Có điều câu Hồ Châu Chi Bảo ấy thật không thể nhận. À, cái gì mà không thể nhận? Mọi người ở ngoài đều nói Hồ Châu Chi Bảo sử tơ bút. Quả thực trang sự đứng thương nhất. Tơ tầm và bút viết là hai sản vật nổi tiếng của Hồ Châu. Ngô Chi Vinh phẩm cách hèn hạ nhưng có ba phần tài năng xuất khẩu thành thơ. Đem trang sử so với tơ tầm và bút viết của Hồ Châu. Trang Doãn Thành nghe xong lại càng mừng rỡ. Ngô Chi Dinh nói. Quỳnh đệ, tới quý sứ làm quan Hai tay áo toàn gió mát, không được cái gì. Hôm nay với bộ mặt già muốn xin trang ông một bộ minh sử. Để mà làm vật báo truyền gia trong nhà. Sau này con cháu họ cô ta đêm ngày tụng độc. Ác sẽ tại tứ đại tiếng, làm ràng sở tổ tiên. Thì đó toàn là nhờ trang ông hậu tứ à. À, thôi được, đâu vậy thì xin kính tặng Ngô Chị Vinh lại nói thêm vài câu Không thấy Trang Doãn Thành có cử động gì Lúc ấy lại tán dương bộ minh sử một hồi Thật ra bộ sách ấy một trang y cũng chưa đọc qua Chỉ là về sử tài thì đắc thể thế nào Về sử thức thì các gì thế nào Cứ nhắm mắt khen bừa Trang Doãn Thành nói à, Xin là nhìn ông ngồi chơi thêm một lúc Rồi quay vào nhà trong Một kênh gia đình bưng một cái gói lớn ra đặt lên bàn. Ngô Chị Vinh thấy Trang Doãn Thành vẫn chưa ra, dội nắng cái bao một cái. Cái bao tuy lớn, nhưng lại nhẹ tinh. Bên trong rõ ràng không có tiền bạc, trong lòng rất thất vọng. Qua hồi lâu, Trang Doãn Thành trở ra sảnh, bưng cái bao lên cười nói. dịch đồng coi trọng thổ sáng của tệ xứ, nên xin kính tạng. Ngô Chị Dinh cảm tạ cáo từ trở ra. Chưa về tới khách điếm, đã thò tay và bao khua khoắn mò mẫm một hồi. Mò được một bộ sách, một cái kén tầm, 10 ngọn bút lông. Ý mất không biết bao nhiêu lời lẽ. Giống nghĩ Trang Doãn Thành, ngoài bộ minh sử sẽ tặng thêm vài trăm lượng bạc. Không ngờ lại tặng đúng Hồ Châu Tam Bảo mà y nói ra, bèn chửi thầm. Há, bọn tài chủ ở Nam Tầm đều nhỏ nghe như vậy. Há, cũng bởi mình lỡ rồi. Nói nơi Hồ Châu Tam Bảo là vàng bạc. Và minh sử. Ha lại không có thu hoạch lớn sao. Y tức tối trở về khách điếm. Ném cái bao lên bàn nằm lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy trời đã tối đen. Đã quá giật cơm trong khách điếm. Y lại không quen nhịn đói. Lửa đói lòng sầu cả hai cuồng đốt. Càng không ngủ được. Lúc ấy mở cái bao. Lấy bộ minh thư tập lực ra xem. Xem được vài trang. Trước mắt ánh vàng lué lên. Rõ ràng xuất hiện một lá chàng. Ngô chịu dinh tiên đập thình thịt. Dụ dụi mắt nhìn kỹ, không phải vàng lá thì là gì? Lúc ấy lập tức trụ quyển sách loạn lên, trong sách ra 10 lá vàng, mỗi lá ít nhất cũng phải 5 tiền, 10 lá là 5 lượng vàng. Lúc ấy vàng có giá, 5 lượng vàng đổi được 400 lượng bạc. Ngô Chi vui mừng khôn xiết Trang này quả nhiên xảo quyệt, ý sợ mình lấy được bộ sách này mang đi sẽ tiện tay dứt bỏ, không vỡ ra xem. Vì vậy dấu vàng lắm. lá trong sách <cười> Xem ai đọc sách của con trai y Thì người ấy có phút lấy được vàng Được, được Mình sẽ đọc thêm vài thiên Sáng mai sẽ lại tìm tới Vừa để tạ cái ơn tặng vàng Vừa đọc thuộc lòng mấy đoạn trong sách ca ngợi âm lên Y bảo đảo hương trong lòng mừng rỡ Đặng đem vài lượng vàng cũng chưa biết chừng Lúc ấy y thơ bất đèn Dở sách tụng đọc Đọc tới đoạn Minh Dạng Lịch năm thứ 14, Hậu Kim Thái Tổ nổ nhi cách xích tức dị, đặt quốc hiệu là Kim, kiến nguyên thiên mệnh, trong lòng chợt quảng sợ. Hà, Thái Tổ ta kiến nguyên năm Bính Thịnh Từ năm đó trở đi lẽ ra không được dùng niên hiệu dạng lịch, nhà mình nữa, mà phải dùng niên hiệu thiên mệnh năm thứ nhất mới phải. Từ đó dở xuống dưới, chỉ thấy năm Đinh Mão Hậu Kim Thái Tông tức dị, Trong sách dẫn viết là Minh Thiên Khải năm thứ bảy, chứ không viết là Đại Kim Thiên Thông năm thứ nhất. Năm Bính Tý Hậu Kiên đội quốc hiệu là Thanh, Cải Nguyên Xuân Đức. Trong sách lại viết là Xuân Trinh năm thứ 9 chứ không ghi là Đại Thanh Xuân Đức năm thứ nhất. Năm Giáp Thân sách viết là Xuân Trinh năm thứ 17 chứ không viết là Đại Thanh Thuận Trị năm thứ nhất. Lại xem tới đoạn sau khi quân Thanh vào cửa quan. Năm Ất Dậu trong sách viết là Long Vũ năm thứ nhất. Năm Đinh Hợi viết là Dĩnh Lịch năm thứ nhất. Các niên hiệu Lâm Vũ, dĩnh Lịch là niên hiệu của Đường Dương, Quế Chương, Nhà Minh. Người làm sách rõ ràng theo chính sóc Nhà Minh, không coi Nhà Thanh vào đâu. Y đọc tới đó, bất giác đập bàn kêu lớn. phải là, Làm, làm phải con, thế này là không xong. Y đập một cái, cái bàn chấn động. Đĩa đèn lập tức nảy lên rơi xuống đất. Dầu bắn ra dính đầy tay đầy áo. Trong bốn tối, đột nhiên Y lên cơ nhất động, bất giác mừng rỡ như đi <cười> Đây phải là trời ban cho mình một món quảnh tại sao Thằng quan phát tài đều tự đẩy bật ra Nghĩ tới chỗ đắc ý Bất giác kêu ầm lên Chợt nghe tiểu nhị đọc cửa nói Khách quan khách quan khách quang Khách quang có chuyện gì vậy khách quan khách quang Nè, không có sao, không có gì đâu Rồi thấp lại đèn đọc tiếp Đọc luôn một mạch Đến lúc gà gáy mới để nguyên áo lăn ra giường Nhưng lại tìm ra được Bảy tám mươi chỗ dông quý phạm cấm trong sách Nên trong giấc mơ vẫn không ngừng tươi cười. Giờ lúc thay triều đổi chủ, kẻ cầm quyền rất có ý thức về loại niên hiệu chính sách này. Việc phạm điều cấm kỵ thì không gì hơn trong văn chương ngôn ngữ, khiến người ta hoài niệm tiền triều. Minh Thư tập lượt ghi chép việc thời Minh, ghi năm theo niên hiệu nhà Minh thì vốn không có gì không hợp. Nhưng đằng lúc cấm lệnh khắc khe lại làm mối quả rất lớn. Các học giả giang sĩ tham dự tu sửa minh sử phần nhiều cho giúp khảo hiệu dài quyển. Chưa xem dự toàn bộ. Mà người khảo hiệu mấy quyển sao cùng. Lại căm hận nhà Thanh thấu xương. Quyết không chịu dùng niên hiệu nhà Đại Thanh trong sách. Trang Đình Long là công tử con nhà giàu. Hai mắt lại mù. Không khỏi có chỗ sơ xuất. Rốt lại khiến kẻ tiểu nhân có chỗ sơ hở để thừa cơ. Trưa hôm sau. Vũ Kỳ dính lập tức cửa thuyền Đông Hành, tới thẳng Hàn Châu. Ở trong khách điếm viết một trang bẩm thiếp, gửi kèm bộ minh sự ấy, đưa vào phủ tướng quân Tùng Khôi. Y đoán Tùng Khôi sau khi nhận tờ bẩm thiếp, ắt sẽ triệu kiến. Lúc ấy, Triệu Đình thấy tốt cáo kẻ phản nghịch sẽ ban thưởng rất hậu, mình lập được công lớn này, việc khôi phục nguyên hàm vốn đã là chuyện trong tay, mà biết đâu còn được thăng luôn ba cấp. Không ngờ chờ tới giờ lui trong khách điếm, giờ xuất hơn nửa năm, Hàng ngày tới phủ tướng quân nghe ngóng tin tức... Nhưng như đá chìm đáy bể... Về sau còn bị môn phòng cao dọng quát đuổi... Không cho y tới cổng quấy đầy nữa... Ngùa chịu dinh vô cùng sốt ruột... Sốt vàng trang doãn thành tặng... Đã đổi ra bạc chi dùng gần hết... Mà lần tố cáo này lại không có chút kết quả nào... Vừa phiền não vừa kinh ngạc... Hôm ấy... Y đi dạo trong thành Hàn Châu... Đi ngang cổng thư cục dân thông đường... Lò dò bước vào định đọc sách chùa để giết thời giờ Lại thấy trên giá sách Mày ba bộ minh thư tập lược Nghĩ thầm Chẳng lẽ những lỗi mình nêu ra Lại không đủ để tố cáo trang dõn thành sao Hãy cứ tìm thêm vài chỗ Văn chương đại nghịch bất đạo Sáng mai sẽ viết một tờ bẩm thiếp khác Dân vào phủ tướng quân Tuần Phủ chiếc gian là người Hán Tướng quân thì là người Mãng Châu Y sợ Tuần Phủ không chịu khơ vụ án Văn tự này ra Nên nhất định phải tố cáo với tướng quân người Mãng Châu Y mở sách ra Vừa đọc dài trang, bất giác quản sợ giật nảy mình, toàn thân như đưa vào hố băng, nhất thời ngây ra như tượng gỗ, dò đầu bức tai, chỉ thấy những chỗ phạm điều cấm kỵ trong sách đều đã thay đổi không còn dốt vết. Từ đại thanh thái tổ, mở nước trở đi cũng đều đổi dùng niên hiệu đại kim đại thanh để ghi năm, còn những lời công kích đô đốc về kiến châu, thân thích của tổ tiên hoàng đế mãn thanh, cho tới các niên hiệu lông vũ, dĩnh lịch lại càng một chữ cũng không thấy. Nhưng danh chương trước sau xuyên suốt. Trong sách là sạch sẽ. Hoàn toàn không có gió chết bôi sữa. Trò diễn này làm sao xảy ra. Quả thật rất kỳ lạ. Y hai tay bưng sách. Đứng trong thư quán ngơ ngẩn phức thần. Qua khoảng nửa bữa cơm. Chợt la lớn một tiếng. Đúng rồi. Nhìn thấy bị quyển sách sạch sẽ mới tin. Bèn hỏi người trong thư quán. Quả nhiên là thư khách. buôn sách từ Hồ Châu vừa đưa tới. Đổi hàng. Đổi hàng. Chẳng qua chỉ mới 78 hôm, y nghĩ thầm. Gã trang quản thành tài lợi hại thiệt, đúng là tiền có thể thông với thần minh. Y thu hồi sách cũ, chế lại một bản, in lại sách mới, xóa bỏ hết những chỗ phạm điều cấm kỵ trong nguyên thư. Hử, chẳng lẽ như thế mà xong à? Ngô Chi Vinh đoán việc quả nhiên không sai. Nguyên là tướng quân Tùng Khôi ở Hàng Châu không biết chữ hán. Viên sư gia trong mạc phủ thấy bẩm thiếp của Ngô Chi Vinh. Lập tức toàn thân toát mồ hôi. Biết lập vụ này có quan hệ rất trọng đại. Hai tay cầm tờ bẩm thiếp, không tự chủ được. Cứ rung lên bần bật. Người mặt khách này họ trình tên Duy Phiên, người thiểu hưng Chiếc Giang. Dưới hai triệu Minh Thanh, mà khách của quan lại 10 người thì có tám chín người quê thiểu hưng. Nên sau hai chữ sư gia thường có hai chữ thiểu hưng, gọi là sư gia thiểu hưng. Vì sư gia này trước kia theo học với các bậc tiền bối đồng hương, được một pho biết quyết. Sau đó, điện lý diệt hình danh tiền gạo, xử sự lại càng mười phần lão luyện. Những công dân trong phủ đều do sư gia suy nghĩ viết ra. Mọi người đã là đồng hương, công dân của quan viên cấp dưới trình lên nha môn cấp trên cũng không dễ bị bới móc phản bác. Vì vậy, quan lại lớn nhỏ đáo nhiệm thì điều quan trọng nhất là phải dùng hậu lễ mời bằng được một vị sư gia thiệu Hưng Dưới hai triệu minh thanh, người thiệu Hưng lòng quan lớn hoàn toàn không nhiều. Nhưng thao tốn được chính trị Trung Quốc tới mấy trăm năm, cũng là một căn kỳ tích trong lịch sử chính trị Trung Quốc. Trình duy phiên tâm địa trung hậu, tin tưởng câu danh ngôn cửa công là chỗ dễ tu hành. Đây là nói quan phủ cầm đại quyền sinh sát bách tính trong tay. Sư gia lúc soạn thảo công dân chỉ cần nặng tay thêm vài chữ là có thể khiến bách tính nhà ta người chết. Còn nếu nhẹ tay một chút thì có thể khiến họ giữa chỗ chết tìm được đường sống. Vì thế cứu người ở cửa công Còn có kết quả hơn nhiều So với việc tu hành trong chùa miếu y thấy vụ minh sử này Nếu biến thành vụ án lớn Thì dùng tô nam chiếc Tây Không biết sẽ có bao nhiêu người tan nhà nát cửa Lập tức xin tướng quân cho nghỉ dài hôm Người đem ngồi thuyền Tìm tới trấn Nam Tầm Hồ Châu Báo cho Trang Doãn Thành biết chuyện Trang Doãn Thành đột nhiên đại quả lâm đầu Bay hồn lạc phách Lập tức sợ tới mức toàn thân nhũng ra Miệng sùi bọt mép không biết làm sao là tốt, qua hồi lâu mới đứng thẳng người lên, hai gối quỳ xuống, lại tạ đại ân của Trình Duy Phiên. sau đó hỏi kế y. Trình Duy Phiên lúc ngồi thuyền từ Hàng Châu tới Nam Tầm đã nghĩ đi nghĩ lại, tìm được cách hay, nghĩ thầm, bộ Minh thư tập lực này lưu hành đã lâu, có giấu cũng không giấu được, chỉ có cách dùng kế rút của dưới nồi, một mặt sai người tới thư quán các nơi thu mua toàn bộ về Thiêu Quỷ, một mặt ngày đêm thêu thở khắc một bản mới bỏ đi những chỗ cấm kỵ, in ra sách mới để bán ra ngoài. Lúc quan phủ truy cứu, ác sẽ dỡ bản minh sự mới ra trà xét, phát giác lời tố cáo của Ngô Chi Vinh không đúng sự thật, thì có thể tiêu quỷ một trường tai họa Lúc ấy bèn nói kế ra. Trang dẫn thành vừa mừng vừa sợ, liên tiếp khấu đầu cảm tạ. Trình Duy Phiên là chỉ giáo cho y không ít chi tiết quan trọng. quan mổ thì phải đưa lễ dật bao nhiêu, nhà môn mổ thì phải thông lưng thế nào đạn dần thành nhất nhất dân dã. Trình Duy Phiên về tới Hàng Châu, hơn nửa tháng sau mới chuyển nguyên thư và bẩm thiếp của Ngô Chi Vinh qua chỗ tuần phủ Giang Chu Sương Tổ, thêm giấy chữ qua loa, nói kẻ dân tờ bẩm thiếp này là tri huyện, vì tham tang bị cách chức, dường như có thù oán nên bấy lâu tìm giết, phủ đài đại nhân xét rõ ràng. Lúc Ngô khổ sở chờ đợi tin tức trong khách điếm ở Hàng Châu, thì tiền bạc của Trang Doãn Thành lại như nước tuôn ra. Lúc ấy, các khoản hối lộ hậu hỷ của Trang Doãn Thành đã đưa tới nhà môn Tướng Quân, nhà môn Tuần Phủ và nhà Học Chính. Chu Sương Tố nhận được công danh, việc in sách là thuộc Học Chính cai quản, để lại hơn 10 ngày mới chuyển công danh cho Học Chính Hồ Thượng Hành. Sư gia trong nhà môn Học Chính lại gác lại hơn nửa tháng, rồi cáo bệnh một tháng, kế mới thông thả soạn công danh báo cho phủ Hồ Châu. Học quan Phủ Hồ Châu lại gác lại hơn 20 ngày mới chuyển công văn xuống học quan hai huyện Quy An và Ô Trình, sai hai người thân sức. hai viên học quan này cũng đã sớm nhận được một khoản hối lộ hầu hỷ của Trang Doãn Thành. Lúc ấy bản minh sự mới đã khắc in xong, hai người gửi hai bộ sách mới lên thường cấp, bẩm. Sách thì tầm thường thô thiển, không có ích gì cho thế đạo nhân tâm mà tra xét kỹ trong toàn sách thì không có chỗ nào phám vào điều cấm. Từng tầng từng tầng báo lên Chuyện kể như xong Người chị Dinh tới thư quán Phát hiện ra bộ minh sử mới in mới biết như thế Nghĩ thầm chỉ có cách tìm bằng được Một bộ minh sử bản gốc Mới có thể tố cáo vụ này Trong các thư quán ở Hàng Châu Những sách nguyên bản đã bị trang gia mua hết Lúc ấy bèn tới các châu quyện hẻo lánh Ở Chiếc Đông tìm mua Nào ngờ một bộ cũng tìm không ra Y cùng đường đầu rỉ Chỉ còn cách bỏ chuyện về quê Cũng là việc vừa khéo Dọc đường đi Trong một cách điếm Lại thấy chủ nhân đang lắc đầu ngoài cổ đọc sách Nhìn tới thì chính là bộ minh thư tập lược Hỏi mượn dở qua một lượt Thì chính là nguyên bản Lúc ấy y vô cùng mừng rỡ Nghĩ nếu hỏi mua Thì một là chưa chắc chủ khách điếm đã chịu bán Hai là mình cũng không có tiền Mua không được Chỉ còn cách lấy trộm Nửa đêm y sóng sánh trở dậy, ăn trộm được sách, xong lẻn ra cửa. Nghĩ tất cả quan lại triết gian ắc đờ đã nhận tiền hối lộ của cang Doãn Thành, một là không làm, hai là làm thì không thôi. Bèn quyết ý lên Bắc Kinh tố cáo. Mưu tới Bắc Kinh, viết bẩm thiếp xong, tố cáo với lễ bộ, đưa diện, thông chính ty ba chỗ nha môn, nói rõ tang gia hối lộ quan lại, đối in sách mới ra sao. Không ngờ chờ ở kinh không đầy một tháng, nhà môn ba nơi trước sau phê bác, đều nói đã tra xét kỹ sách, minh thư tập lược của Trang Đình Long, độ dung hoàn toàn không phạm điều cấm. Lời tố cáo của Viên Ti huyện bị cách chức Ngô Chi Dinh là không đúng sự thật. Rõ ràng làm gì quán thù du cáo, còn như chuyện hối lộ quan viên này nọ lại càng là lời đuổi gió bắt bóng. Lời phê bác của thông chính ty lại càng nặng nề nói: "Ngô Chi Dinh, vị tham tàn, bị cách chức" Lại coi những quang lại thanh liêm trong thiên hạ cũng đều tham lam như y sao? Nguyên là Trang Doãn Thành nghe lời chỉ giáo của Trình Duy Phiên, Đã sớm đưa bản minh sự mới in tới lễ bộ, đưa sắc diện, thông chính ti ba chỗ nha môn. Các viên sư gia có quan hệ với quan lại cũng đều đã sớm đưa hậu lễ tới làm quen. Cô Chi Dinh lại gặp rủi ro, trước mắt thấy về nhà thì không còn tiền, thế ắt phải lưu lạc tha hương. Lúc bây giờ trừ đình nhà thanh đối xử với dân sĩ người Hán cực kỳ nghiêng khắc. Trong văn chương hơi có chỗ phạm điều cấm là lập tức xử tử. Nếu Ngô Chi Vinh tố cáo kẻ dân nhân tầm thường thì đã sớm đắc thủ, nhưng lại gặp phải đối thủ là nhà phú hộ nên chướng ngại trùng trùng, đã không còn đường lui, định liều mạng vào tù cũng phải tố cáo vụ này đứng cùng. Lúc ấy lại viết bốn tờ bẩm thiếp, chia gửi bốn dị cố mệnh đại thần, đồng thời ở trong khách điếm. Là viết mấy trăm tờ thư rơi Dạch trờn diệt này Dán khắp nơi trong thành Bắc Kinh Lần này thì y mạo hiểm làm bừa Nếu quan phủ tuy cứu ra nói y theo dịch bị đặt Làm rối loạn lòng người Thì không thoát khỏi tội nặng mất đầu Bốn dị cố mình đại thần là Sách Nghi Tô Khắc Tác Cáp Các Tất Long Ngào Bái Đều là khai quốc công thần người Mãn Châu Lúc hoàng đế thuận trị qua đời Có di chiếu sai bốn đại thần phụ chính Trong đó Nga Bái là người hung dữ nhất, bè đảng trong triều cực đông. Đại quyền trong triều đình nhà Thanh, cơ hồ đều rơi hết vào tay một mình y. Y sợ các phe đảng khác làm điều bất lợi cho mình, nên phái vô số thám tử nghe ngóng đồng tỉnh trong ngoài kinh thành. Hôm ấy, được mật báo, nói trong thành Bắc Kinh xuất hiện rất nhiều thư rơi, dạch trần họ trang ở Chiết Giang, làm sách mưu phản, đại nhịch bất đạo, quan lại Chiết Giang ăn hối lộ, để mặt đó không xem xét. Ngào bái được tin Lập tức tra xét Lúc ấy ầm ầm như sấm rang chớp giật Đúng lúc ấy Bẩm thiết của Ngô Chi Vinh cũng đã đưa tới phủ ngào bái Y lập tức triệu kiến Ngô Chi Vinh Hỏi kỹ mọi việc Rồi xa các mặt khách thuộc hạ người Hán Kiểm tra kỹ bộ minh sử bản gốc Mà Ngô Chi Vinh trình ra Lời y quả đúng sự thật Ngào bái nhờ quân công được phong tức công Làm quan lớn Trước nay kỳ thị quan lại người Hán Và người đọc sách Sau khi nắm đại quyền, lại càng muốn xử mấy dụ án lớn để trưng áp lòng người. Không những khiến người Hán không dám có ý nghĩ làm phản, mà còn khiến những phe đảng đối địch trong triều không dám kinh dị gọng động. Lúc ấy lập tức phải khâm sai tới chiếc giang tra xét. Chuyến ấy, cả nhà Hò Trang cố nhiên bị bắt về kinh. Ngày tướng quân Hàng Châu Tùng Khôi, Tùng Phủ Chiếc Giang Chu Sơn Tộ trở xuống tới các quan viên lớn nhỏ cũng đều bị cách chích tra xét.